Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn không mau đi vào Đến rồi còn muốn hù ta nữa sao Bích liền lứt nhẹ như gió Đến trước mặt của bà ấy Sao mặt của cô tái nhợt thiếu sức sống Tần di nhìn cô bằng nửa con mắt Cô ta đang đói Vừa đói vừa khát Vừa bị thương Bà ấy đóng nắp quan tài lại Quay sang hỏi Bích liền Sao nhìn cô thi thảm thế này Nhờ một ngạ quỷ đói khát Bích Liên hử một tiếng, cây trầm đắt được đại thiếu giả giữ, tôi không thể hút được dương khí mà ngược lại nguyên khí của tôi bị cậu ấy hút vào, nên người tôi mới thành ra như vậy. Tần Di cậu mày nói, cây trầm dù có được lấy ra từ người của Tiểu Mai, cho dù người khác có giữ nó, thì một người bình thường như Trịnh Phong thì làm gì lại hút được nguyên khí của Bích Liên, không lẽ cậu ta làm... Nhìn ráng vẻ tiểu tụy giả nua của Bích Liên bà ta biết cô ấy không nói dối. Để ta giúp cô phục hồi nguyện khí. Bích Liên liền trốn mắt nói Nhưng bằng cách nào nếu đêm qua tôi không mỏi tìm một nhà đầu trong phủ an tạm thì chắc tôi kiệt sức mà hồn phách tán luôn rồi. Chứ làm gì tới đây gặp bà cho được. Tần Di hất hàm về phía hai người đứng ngoài cửa ra hiệu cho cô ta xử lý hai người này. Bích Liên rất khôn khéo, cô ta dùng cách thức r짓 người y chang hung thủ ở nhà họ Trịnh để ra tay. Dù quan phủ có truy tìm thì cũng không bao giờ tìm ra. Bích Liên nhìn bất đắc mỉm cười, từ từ tiến lại chỗ hai người nọ đang đứng canh. Thế cô ta đi tới đi lùi trước mặt, thè dài cái lưỡi liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng. Một trong hai người bọn họ bực mình hỏi: "Cô làm cái quái gì thế?" Bích Liên tiến sát lại hơn, lần này cô ta đưa tay lên má của người đàn ông vuốt ve khắp mặt. Bàn tay di chuyển lên đầu, vừa qua chạm tóc trên đỉnh, bộ móng sắc nhọn mọc dài nhanh chóng, nhanh như cắt, cô ta cắm ngập bộ móng ấy vào đầu người đàn ông. Anh ta chỉ kịp a lên một tiếng mất trợn ngược, miệng há hốc, cơ thể run lên. Máu bắt đầu từ trên đỉnh đầu xuống Thẳng chốc mặt của anh ta nhộm đỏ một màu máu. Người bên cạnh thấy bạn của mình chết thảm anh ta cầm vẫn vùng kiếm đỉnh chấm bích lên thì cô ta nghiêng người qua một bên, đã tung cây kiếm trên tay của anh ta. Dùng tay còn lại đâm thẳng vào ngực, xé toang lớp áo trên người, moi tim của anh ta ăn ngấu nghiến. Ăn xong hai quả tim người để nguyên khí của mình khôi phục hẳn. Cô ta còn cắm ngập bộ răng vào cổ nạn nhân, huyết máu trợt tí khi xác quất lại. Kương Mẫn cô ta tươi hẳn, sắc mặt hồng hào trở lại, nhìn Phật Tần Di cười khẩy. "Cảm ơn bà." Tần Di nói, "Khỏi cần cảm ơn, bây giờ cô về điều tra cho ta, Trịnh Phong là ai, cậu ấy là người hay ma, nếu là người thì giữ lại, còn nếu là ma thì giết luôn đi." bởi vì cậu ta đã hết giá trị lợi dụng. Bích Liên ngờ vực về câu nói của bà ta, "Cậu ta hết giá trị lợi dụng." Vậy có nghĩa là sao? Người đàn bà này thật là khó có thể đoán biết được bà ta đang nghĩ gì trong đầu. Bích Liên thắc mắc, bà ta chỉ nói thêm một câu và bỏ đi. Nhớ đem hai cây xác đi ra ngoài rừng bỏ, muốn biết thực hư như thế nào thì chờ Tăng Hạ Mạn. Đêm hội hoa đăng, Trịnh Phong, chúng ta đi qua bên kia xem đi, bên ấy náo nhiệt lắm, hay là chúng ta qua bên kia, ở bên đó múa rối nước kìa. Nghe tiếng của Tiểu Mai qua bên này, đi bên kia, làm cho Trịnh Hải rối hết cả mặt. Anh thấy cô ấy tung tăng hồn nhiên như một đứa trẻ. Lúc này anh thầm ước đây là sự thật, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Sa sa bên chiếc đèn lồng lấp lánh, rồi những chiếc kinh khí cầu được thắp lên và được thả chúng vào không trung. Dưới con sông chảy ngang qua huyện, người ta chèo thuyền thắp nến sáng rực cả mặt nước. Tiểu Mai cũng chọn cho mình một cái, nghe bảo viết tâm nguyện lên đó rồi thả chúng xuống bầu trời, ước muốn tâm nguyện ấy sẽ trở thành sự thật. Viết xong, Tiểu Mai bảo Tú sừng trầm đến. Song rồi cô thả tay ra, khinh khí cầu trong tay của cô nhẹ nhẹ dần lên cao, mang theo cả ngầm tâm nguyện ước muốn của một cô gái trẻ. Trình Hải nhìn theo rồi hỏi, "Cậu viết gì lên đó?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net